Vì có sự nhầm lẫn trong cái số tiền mà chú vịt con ở Việt Nam đã gửi donate kênh youtube của Việt Thảo. Số tiền đúng là 500.000 Việt Nam đồng, tức là tiền Việt Nam, chứ không phải 500 triệu Nga. Việt Thảo không, không biết xài tiền Việt Nam nói thiệt, thành ra nhớ mang máng tưởng 500 triệu, không có trúng. 500.000, đổi ra tiền Mỹ là khoảng nhận được rồi đó, gần 20 đô la. Xin được cảm ơn và thành thật xin lỗi. Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta à, là chuyện bên lề 1433, kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 473, với cái tựa đề là cháu mạnh bà. Khi nói tới cháu mạnh bà thì hầu như mọi người trong chúng ta, nếu những ai để ý tới những chuyện tâm linh hay là biết về cái thế giới bên kia, đều hiểu mang bán rằng cháu mạnh bà là một cái loại cháu Mà khi cái người chết đi họ phải ăn để chi để quên hết tất cả những cái gì ở trên trần thế này. Đó là theo cái sự hiểu biết tổng quát như vậy. Hôm nay qua cái chủ đề cháu minh bà là một cái câu chuyện tâm linh à, có thật của một em ở Vĩnh Long. Và em xin được ấn danh cho nên tôi dùng cái nickname của em là Vĩnh Long luôn nhé. Câu chuyện của em như thế nào? Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi với Việt Thảo qua phần tâm tình mở đọc cũng như câu chuyện tiếp theo. Bức thư nhận được vào lúc 12 giờ 37 sáng ngày 19 tháng 1 của năm 2021. Kính gửi chú Việt Thảo, cho con xin dấu tên ạ. Quê con ở Vĩnh Long, năm nay con 31 tuổi. Con thường theo dõi những câu chuyện ma chú đọc lúc nấu ăn cho cả nhà. Trước không nghe chuyện ma chú kể, thì con gan lì lắm. Nhưng nghe riết, tự nhiên con lại sợ ma thiệt. Chồng con hay la con là sợ ma mà toàn nghe chuyện ma. Rồi không dám đi toilet đêm, đầy anh đi canh toilet như là ăn trộm vậy. Con chỉ nói là chuyện thật thì nghe mới hấp dẫn, rồi con cười hì hì với chồng con. Nhưng đây con có một câu chuyện gửi đến chú. Để chú bổ sung vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Chuyện này xảy ra với chính con và con chưa kể với ai, kể cả người thân và chồng con hiện tại. Con xin xưng là tôi cho chú dễ truyền đạt ạ. Năm đó là năm 2006, tôi được 16 tuổi. Tôi được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Lý do là tự tử bằng thuốc trừ sâu. Giờ nghĩ lại tôi cũng không biết lý do tại sao tôi lại có can đảm ngồi chấm dưa leo với cái chén thuốc sâu ăn chem chép. Mùi dưa leo hòa lẫn với thuốc, nó cay cay nồng nồng mà còn thơm thơm mùi dưa leo nữa. Tôi ăn xong hai trái dưa leo, bình tĩnh rửa sạch cái chén úp vào kệ như không có chuyện gì xảy ra. Rồi vào phòng viết thư để lại cho gia đình. Nội dung là chán nản, buồn phiền vì bị nghi ngờ ăn cắp một triệu tiền của mẹ để dưới chiếu. Mẹ tôi có thói quen cất tiền dưới chiếu chỗ mẹ ngủ. Xong rồi tôi vẫn phục, phụ mẹ tôi để mà lo việc nhà. Tại vì tôi đang được nghỉ hè, không có phải đi học. Vừa phụ mẹ việc nhà, vừa làm mà vừa khóc. Tại vì mình biết mình sắp chết rồi. Vì mình giận là không ai tin mình trong sạch. Khoảng một tiếng sau, thuốc ngắm vào người. Tôi bắt đầu nôn ói, đổ mồ hôi lạnh và lả đi, thì gia đình mới xúm lại hỏi. Tôi vẫn cứng đầu, không nói gì hết. Sau đó tôi được chuyển thẳng vào bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ. Vì năm đó phải chờ phà, chứng bắt bình minh nên mất khá nhiều thời gian. Trước khi đến bệnh viện. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu và không biết gì nữa. Nghe